Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Náo nhiệt ồn ào trước mắt khiến cho cô kinh ngạc trận tròn mắt. Xin chào Tuấn Vi. Chúng tôi tới tới cái quấy rời rồi. Các đồng nghiệp nhìn thấy nữ chủ nhân trở lại không hẹn mà cùng rối rít cất sậm chào hỏi. Em đã về rồi sao? vùng cương diễm ngồi trên bàn chơi nhìn về phía cô rồi mỉm cười nói. Hôm nay bọn họ được nghỉ phép. buổi chiều liền chạy tới đây. Xin chào, mọi người khỏe không? Nhìn một phòng có cả nam lẫn nữ. Đôi môi đỏ mọng kẽ mỉm cười Thì Tuấn Vy khách khí rộng rãi chào hỏi mọi người Đi tới bên cạnh Phùng Cương Diễm Những con bà bài bạc này Làm thịt anh mất nhiều máu rồi Em có muốn đi thay quần áo thay thế vị trí của anh không Anh ôm hùng cô rồi mời cô tham dự Kỹ thuật đánh bài của em còn kém hơn anh Nếu để em sợ Thì còn thảm hại hơn nữa đó Thì Tuấn Vy mỉm cười Còn người nhìn bài trong tay của Phùng Cương Diễm Lại đòi cứu Bình hả Tôi đã sớm biến Muốn giết ông còn có một mảnh giáp mả Người thăng lớn thì đắc ý nhào báng, sắc mặt phách lối thật là đáng đánh đòn mà. Thì Tuấn Vy nhìn bài của vùng cương diễm rồi sau đó bắt đầu phán đoán, bài cô không tệ, có tứ hỉ, thì đôi môi đỏ mọng không khỏi dương lên, một vòng vội thiệp tạo ra khí thế vận nội công trên lực mà cổ vũ anh cố gắng lên. Anh đừng lo lắng, bài thuật nhìn là rất tốt, sắp đổi vận rồi. Đúng là không tệ nha, các người cứ cẩn thận đó. Vùng cương diễm càng lúc càng có lòng tin ngay ngang sẵn sàng kích mọi người. Quần này, là ta tự mò nha. Đến phiên nhà trên giờ bài, thì tùy tuyện châm chọc vùng cương diễm, đáng tiếc thất vọng liền ném bài ra ngoài. Đến lượt vùng cương diễm, thì anh hơi hất hầm ra hiệu. Toán Vị à quần này em lấy giúp anh đi. Để rồi, mau xem em đi. Cô vối hợp mà đưa tay mò bài, mở ra đặt ở trước bàn, hai người vừa nhìn thì không hẹn mà cùng nhau vui mừng hoan hô. Ồ rồi, ồ rồi nha. Vận may của ta đã được trở lại rồi Lập tức sẽ chuyển bại thành thắng nhé vùng cơ dễ đắc ý nói Còn nằm lấy bàn tay mềm mại của bạn gái Ấn một nụ hôn lên mu bàn tay Thì Tuấn Vi dừng môi cười duyên Mà dù là biết nói đùa Thế nhưng cách nói thân mật như vậy Làm cho tim cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào Thật là Hai người thật sự là quá buồn nôn đi Mọi người vừa từ trong ngăn kéo lấy tiền ra Vừa không chịu được mà bị môi dễ ốc cợt Thế nào hả Tôi sẽ làm cho các ông đau mắt trước, rồi sau đó thở thế xông lên lột sạch túi của mấy ông đó. Phùng Cương Diễm mới ủ một lần, thì đã kiêu ngạo Vĩnh mông lên trời. Vậy thì được rồi. Mọi người cứ chơi đi. Em vừa mới trở về đi ra mặt nghề ngơi một chút vậy. Vỗ vỗ bà vai của Cương Diễm, thì Tuấn Vy tạm biệt mọi người. Cô không có chịu với việc anh tụ hội bạn bè ở trong nhà, chung quý vẫn tốt hơn việc đi ra ngoài lêu lòng. Hơn nữa nhìn anh và mọi người vui chơi như vậy, Cô cũng cảm thấy là vui lây Bởi vì cô hiểu Mặc dù là quan hệ ở chung Vẫn cần có một chút tự do cùng không gian cá nhân Dù sao cô cũng không hy vọng Có một ngày hai người sẽ cảm thấy chán ghét đối phương Cho nên tỉnh thoảng Có bạn bè tới chơi cô vẫn hoan nganh Đi tới phòng giữ quần áo Cầm quần áo mới để tắm rửa Cô đi vào phòng ngủ Trở tay rồi đóng cửa lại Sau lấy ăn mừng năm mới bận rồn không thở nổi Phòng thiết kế công ty Mà thi Tuấn Vy làm việc Thời gian này cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vì gần đây có dự án mới của một công ty nên phòng thiết kế tổng động viên, vì vậy lượng công việc vẫn tương đối là khá nhiều. Cũng vì vậy mỗi ngày cô tan sờ về đến nhà thì chuyện muốn làm nhất chính là tìm chỗ để ngã lưng, buồn lòng cân cốt căng thẳng một cái. Từng cái, từng cái cởi bò quần áo ở trên người. Tuấn Vy mặc bộ quần áo ngủ, liền thân, rồi sau đó đặt mông ngồi trên giường lớn. Lại bị dị vật trong chăn dọa cho sợ hãi bật lên. Trường mắt nhìn rừng lớn tự như thấy quái vật ở trên bờ. Cô kinh ngạc hô lên một tiếng. Cả tuệ dĩnh đang chìm trong mộng đẹp, bị tiếng la làm cho tỉnh giấc. Lời biếng mà chống tay ngồi dậy xoa xoa mắt, giật mình nhìn về phía Tuấn Vi. Nhìn một cô gái quần áo tóc tai cũng hơi sọc sạch ngồi trên rừng của mình, cùng với vùng cương diễm. Thì Tuấn Vi không khỏi cảm thấy trướng mắt, trong lòng vô cùng là khó chịu. Cô hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng ngủ sẽ có người khác. Mới vừa rồi còn không có một chút phòng bị nào đã cười sạch xa hết. Cô là ai? Tuấn Vy không khỏi nghiêm túc mà chất vấn. Tôi là Kha Tuệ Dĩnh, là bạn của phòng đại ca. Cô là ai? Còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, lệ phép cũng còn chưa tỉnh. Kha Tuệ Dĩnh hỏi ngược lại. Tuấn Vy thấy vậy thì không khỏi nhớ mày. Có lầm hay không chứ? Đi tới nơi này còn không biết cô là ai thì không khỏi là quá thất lễ đi. Hơn nữa cô gái này Tuấn Vi chưa từng thấy qua, là ai để cho cô ta nghĩ là có thể ngủ ở trong phòng ngủ chính chứ? Người bình thường tới nhà người khác lòng khách, dù giao đi nữa cũng sẽ không mặt dày. Mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net